t r ư ơ n g hai trăm ba mươi lăm dẫn cổ cự nhân t r ư ơ n g hai trăm ba mươi lăm dẫn cổ cự nhân thừa tinh thuyền chạy tại không thuyền kia bên dưới là lít nha lít nhít lại hình thái khác nhau chiến thuyền bọn chúng phế tích ở phía dưới tầng tầng trải ra tốt một vùng nghĩa địa đồng thời ở trong còn có bạch cốt ấm ú ở trong đó số lượng không ít lý tàng phong đứng ở phía trên bông thuyền nhìn xem mảnh phế tích kia một cô không thích đứng cảm giác cũng là tự nhiên sinh ra có chút chiến thuyền n i ê n đại sợ là so ta biết bất luận cái gì lịch sử ghi chép đều muốn xa xưa một bên viên hải ma kinh đầy đánh giá phía dưới phế tích tuổi tác của nó không nhỏ những này hắn chưa thấy qua chiến thuyền sợ là sẽ vượt qua ngàn năm lịch sử triệu nhu nhẹ nhàng bước liên tục đi đến lý tàng phong bên cạnh ta từng nghe ra tộc trưởng bối nhắc qua hải huyên trong di tích bộ nguy hiểm vượt qua tưởng tượng những chiến thuyền này phế tích có lẽ chính là đã từng những tiền bối kia nơi t ă n g thân bất quá không nghĩ tới số lượng sẽ như thế nhiều nữ khí của nàng trở nên hơi kinh ngạc h i ệ n nhiên cũng là bị cảnh tượng trước mắt cho kinh đến lý tàng phong quan sát một hồi nói ra nhìn phía dưới đánh nhau vết tích có không ít người đều là tự giết lẫn nhau phiên hải ma kinh ở một bên bổ sung nói ra tiểu tử những người kia vì một đoá hát tinh đục hoa đều có thể lớn như thế đánh võ nếu là thật sự tìm được cái khác c h â n b ả o không khó sẽ xuất hiện tình huống như vậy bất quá cũng may bọn hắn là an an ổn ổn vượt qua vùng này vượt qua mảnh này tựa như phế tích chi địa địa phương sau bọn hắn đi tới một chỗ liên hoành giao thoa núi hoang nói đến núi hoang này chi địa d á n g dấp ngược lại là cổ quái quỷ dị phi thường bọn chúng có là chạy đến cắm vào mặt đất phản phất bị một cái cự thủ mạnh sinh sinh đào ngược có nghiêng nằm ngang ở giữa không trung cùng chung quanh ngọn núi hình thành quái dị góc độ còn có hai núi xếp cùng một chỗ lung lay sắt đổ nhưng lại trái ngược lẽ thường vẫn duy trì cân bằng toàn bộ khu vực phản p phất chính là một cái vật mèo mà lý tàng phong vừa bước vào mảnh khu vực này sau liền cảm giác được linh lực trong cơ thể bắt đầu không bị khống chế có chút vận chuyển lại trong lòng của hắn giật mình vội vàng vận chuyển công pháp áp chế lại phát hiện áp chế đứng lên có chút cố hết sức nơi này tựa hồ có thể ảnh hưởng linh lực của chúng ta vận chuyển triệu nhu cũng đã nhận ra dị thường đôi mi thanh tú cao lại trong cơ thể ta linh lực cũng tại tự hành p h u n g trào giống như bị t r ù n g quanh nơi này hoàn cảnh dẫn dắt phiên hải ma kình mở to hai mắt nhìn cảm thụ được tự thân biến hóa k h á i lao tử tu luyện nhiều năm còn chưa bao giờ từng gặp phải cổ quái như vậy sự tình đây rốt cuộc là địa phương nào phiên hải ma k ì n h đứng lên xem xét rất hiển nhiên loại hoàn cảnh này ngay cả hắn yêu thú này đều hứng chịu tới ảnh hưởng đám người bắt đầu cẩn thận quan sát hoàn cảnh chung quanh ý đồ tìm ra linh lực d ị động nguyên nhân lý tàng phong phát hiện những n à y ngọn núi mặt ngoài tựa hồ có một chút như ẩn như hiện đường vân những đường vân này tản ra hào quang nhỏ yếu cùng bọn hắn linh lực trong cơ thể sinh ra một loại nào đó kỳ diệu cộng minh chẳng lẽ là những đường vân này đang tắc quái triệu nhu tìm một cái gần nhất ngọn núi đi ra phía trước nhẹ nhàng chạm đến lại phát hiện linh lực của mình vận chuyển càng thêm hứng mãnh sau đó nàng cũng là khẳng định chính là núi này đang tắc á i lý tàng phong tr chúng ta đều muốn coi trường đường nối cái này hải huyên di tích vốn là tràn đầy bất ngờ chúng ta hay là mau mau rời đi đi đi m à liên tại bọn hắn thảo luận thời khắc nơi xa đột nhiên buộc phát ra mãnh liệt linh lực ba động chỉ gặp từng đạo hào quang n g ú t trời mà lên nương theo lấy tiếng oanh minh cùng tiếng la g i ế t hiện nhiên là có người đang kịch liệt giao chiến phiên hải ma kình thấy vậy ngược lại là có chút hứng thú mà lý tàng phong gặp hắn cái bộ dáng này vội và nói tiền bối chúng ta hay là đ ừ n g đi tham gia náo nhiệt để tránh dức họa vào thân cái kia thiên nhãn ma quân truyền nhân có thể để lý tàng phong nho nhỏ ăn t h i t thòi mà lại cái này hải huyền trong di tích nói là trên trăm đại thế giới. có thành tựu trên vạn chủng tộc ở chỗ này cũng là chẳng có gì lạ mà lý tàng phong cũng biết sơn ngoại h ư u sơn nhân ngoại h ư u nhân đạo lý cũng là thời khắc ghi nhớ lấy chỉ cần người không đáng hắn hắn liền sẽ không phạm người triệu nhu gật đầu biểu thị đồng ý không sai loại tranh đấu này thường thường cực kỳ h u n g hiểm chúng ta hay là tránh ra thật xa cho thỏa đáng thống nguyên cũng là đã là như thế mà phiên hải ma kình mặc dù có chút hiếu kỳ có thể nghe được tất cả mọi người là như vậy tỏ thái độ hắn đến cũng là không tiện nói gì chỉ có thể lên mang theo mất hứng gật đầu một cái như vậy một b ằ n người cũng là thừa tinh thuyền rời đi vùng này đợi cách xa mảnh kia hỗn loạn sau triệu nhu liền từ trong ngực móc ra một khối kỳ lạ khoáng thạch khối quán g thạch này tản ra nhàn nhạt lang quang sau đó nàng đối với lý tàng phong nói đây là gia tộc đặc chế truy tung thạch nó có thể chỉ dẫn chúng ta tìm tới đội tàu vị trí lý tàng phong nhìn xem khối kia khoáng thạch trong lòng ngược lại là nhẹ nhàng thở ra chỉ cần triệu nhu tìm được gia tộc đội tàu không đợi tại bên cạnh hắn hắn liền sẽ nhẹ nhõm không b t mà ở một bên tống nguyên nhìn thấy triệu nhu xuất ra truy tung sau đá nụ cười trên mặt liền mịt mở sâu hơn trong con mắt của hắn lóe ra ánh sáng ấm lãnh trong lòng âm thầm nghĩ đến triệu trụ thiên người sát hại đệ, đệ ta m ta máu máu. n lý, lý tàng phong nghĩ máu Theo n ạ c chỉ h tới đây lúc này đưa tay t h ạ m đến mà đi cái kia từng tia từng tia hàn g ý thuật lỗ chân lông tiến vào cốt tủy cảm giác đây là vụ sinh đạo x ư ơ n g mù lý tàng phong năng đủ khẳng định khả năng vụ sinh đ ả o không phải nên ở phía dưới vô tận hải hải v ự c sao làm sao lại đến cái này hải huyền trên di tích đến tất cả mọi người mang theo n g h i hoặc mà tại lúc này bọn hắn lại nghe thấy một tiếng quen thuộc tiếng hót âm thanh đó là thực long thiên lương nó cùng cái kia thượng cổ đế quốc giao chiến sau liền biến mất không thấy đáng chết không phải hướng ta tới đi phiên hải ma k ì n h nghe được thanh âm lúc này liền là toàn thân phát r u n trong giọng nói cũng là mang theo hoảng sợ sau đó thu l i ệ m tự thân khí tức một cỗ khói giống như chạy đến trong khoang thuyền đi rõ ràng chỉ là nghe được một tiếng gáy gọi cái này phiên hải ma kinh chính là chật vật mà chạy nhìn ngược lại là có chút chật vật nhưng là lý tàng phong bọn hắn cũng là không thể không giữ vững tinh thần đến dù sao cái kia phiên hải ma kình thực lực bọn hắn là d õ a như ban ngày cái kia thượng cổ cường đại đế quốc nhiều như vậy người đều đối với nó không làm gì được cái này nếu là đối b ọ n h ắ n m ộ t n h ó m x u ấ t thủ, kết quả k i a có thể nghĩ trong lòng bọn họ cũng là e ngại tống nguyên dẫn đầu mở ra thừa tinh thuyền tre chắn khí tức năng lực thực long thiên ưng cường đại khí chẳng để đám người cảm thấy kiềm chế lý tàng phong cũng là đem trong ngược h u y ể n t ô n g trận lấy vào tay bên trên nếu là có biến cố gì hắn liền sẽ trước tiên mang theo triệu nhu lôi trốn về phần những người khác vậy cũng chỉ có thể tự cầu phúc t h ự long thiên đương tại v Cường đại phong áp giống như phong giống sóng biển bình đại áp Thực ư ờ n tinh tuyển không ngừng g để thừa t lắc lư, a như là tại ở vào trong biển trong phong nghiêng thời là vào tại tùy ở bạo, đều sẽ h chết, chúng ta sẽ không chết ở chỗ này đi. Có người sợ sệt, thanh đáng đi. đều này người đang Có ta sệt, Thực sẽ sợ ở rẩy. âm rung long thiên đứng thân ảnh đem bọn hắn bao phủ cái này to lớn cảm giác gáp bách để lý tàng phong bắt lấy trận pháp tay đều đang dùng lực bắt đầu cách xa cũng không có phát hiện yêu thú này khủng bố như thế nhưng là hiện tại nó cách bọn họ là gần như vậy hôm mười thực long thiên đứng phe p h ẩ y cánh phát ra tiếng vang đinh thái như cóc mỗi một lần huy động đều quay đến không khí ông ông tác hưởng động tính khổng lồ kia để vụ sinh đ ả o xương trắng như là đun sôi nước sôi giống như kịch liệt bước lên hắn vốn cho rằng cái này thực long thiên lưng là hướng về phía bọn hắn mà đến nhưng là hắn phát hiện thực long thiên lưng tại xương trắng trước đột nhiên dừng lại đầu của nó lay động tựa hồ đang do dự có và o hay không đi có thể ngay sau đó làm cho người không thể tưởng tượng sự tình phát sinh thực long thiên lưng đột nhiên bỗng nhiên điên cuồng vỗ cánh l i ề u mạng lui về phía sau động tác đ ồ i rối không gì sánh được tư thái ở giữa tràn đầy kinh hoàng phảng phất trong xương mù trắng cất giấu cái gì để nó sợ hãi tới cực điểm tồn、tại. lúc này vụ hải bậy biện ra một loại quỷ dị sôi trào trạng thái nhưng cái này hiển nhiên không phải thực long thiên ứng tạo thành bởi vì xương trắng kia chẳng những không có theo thực long thiên ứng lui lại ngược lại lấy bài sơn đ ả o hải chi thế hướng về phía trước đánh tới như có cái gì húng mánh quái vật sắp phá sương mù mà ra các người nhìn trong xương trắng có đồ vật gì một cái thuyền viên hoảng sợ chỉ về đằng trước âm thanh run dày đến lợi hại đám người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại xuyên thấu qua từng lớp sương mù một cái cự đại không gì sánh được bóng ma như ẩn như hiện chính hướng phía thực long thiên ứng cấp tốc chộp tới đợi bóng ma kia dần, dần rõ ràng đám người cả kinh hít s một cái lớn đến vượt quá tưởng tượng tay mỗi một cây ngón tay đều như là một cây trụ lớn thực long thiên lưng phát giác được nguy hiểm liều mạng bay nhảy cánh muốn thoát đi có thể hết thể đều là phí công bàn tay khổng lồ kia dễ như t r ở bàn tay liền tóm lấy nó tựa như người bình thường bắt một cái không có ý nghĩa chim sẻ thực long thiên lưng bị gắt gao n ắ m ở lòng bàn tay liều mạng dễ ruộng lại không thể động đ ợ i mảy may ngay sau đó cự thủ đ ố n g nhiên vừa thu lại đem thực long thiên lưng hung hăng kéo vào trong mây mù cơ hồ là trong n á y mắt một tiếng kêu thê lương thảm thiết liền vạch phá bầu trời thanh â m kia tràn đầy thống khổ cùng tuy vậy mà có thể một chút liền đem thực long thiên đường diệt s á t bông thuyền trong nháy mắt s ô i trào có người hoảng sợ kêu la trên mặt viết đầy sợ hãi có người hai chân mềm lún trực tiếp đặt mông ngồi xuống bông thuyền hai mắt nhìn chằm chằm mảnh kia sương trắng coi là bàn tay khổng lồ kia mục tiêu kế tiếp chính là mình tống nguyên sắc mặt cũng là trong nháy mắt biến đổi sau đó lại cũng không nói hoài tới tìm kiếm sát hại đệ đệ hung thủ không chút do dự giống to nhanh thay đổi phương hướng tranh thủ thời gian chạy tinh thuyền dưới sự chỉ huy của hắn cũng là cấp tốc cải biến hướng đi hướng về rời xa xương trắng phương hướng mau chóng bay đi dẫn bộ cự nhân lý tàng phong đối với cự nhân kia ấn tượng thật sự là quá mức khắc sâu cái kia kinh khủng thân hình cùng lực lượng cường đại đến nay vẫn để tâm hắn có sợ hãi tinh thuyền một đường phi nhanh rốt cục lại lần nữa trở lại mảnh kia quái dị dãy núi c h i địa đám người nhìn qua sau lưng xác định rốt cuộc không nhìn thấy mảnh kia kinh khủng xương trắng sau mới nặng nề mà thở ra một hơi phản phất mới vừa từ quỷ môn quan đi một lượn g trên mặt của mỗi người cũng còn lưu lại hoảng sợ lòng còn sợ h ã i tiền bối phía trước hay là quá mức hữu hiểm nếu không hay là một mình ta tiến về đi triệu n u một mặt lo âu nhìn xem lý tàng phong lần nữa thành khẩn nói ra nàng không muốn bởi vì chính mình sự tình. liên lụy Lý tống à vào n Phong bọn người lâm vào trong nguy g hiểm. lầm v cho r ằ n đã đ trải qua á nguyên sợ như vậy một mán, Tống n vậy một g sẽ đ ồ n gặp ý Triệu nhu đề nghị, có thể ra hồ tất ra mọi người dự kiến Nhu nghị, hồ h đề có cả c dự í lý tàng phong đ ư ợ cùng chúng c ta Lần này, không chỉ có triệu nhu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cũng là nghĩ đến chính mình quá mức sốt ruột sau đó biểu hiện trên mặt trở nên nhu hòa nhìn về phía triệu n u nhẹ nhàng nói ra ta đã đáp ứng đưa tiễn liền tất nhiên sẽ đưa ngươi an toàn đưa đến cha ngươi bên người còn nữa ta cũng có thể cùng lão h ư u gặp nhau một hai triệu n u nghe lời này trong lòng nổi lên tầng tầng ấm áp trong mắt lóe lên một vòng v ẻ cảm động tống t i ê n bối ngươi phần tâm ý này n u nhi khắc trong tâm thảm chỉ là đoạn đường này nguy cơ từ phía hung hiểm dị thường ta thực sự không muốn bởi vì ta sự tình liên lụy các vị hãm sâu hiểm cảnh tống nguyên khe khẽ lắc đầu thân xác ôn hòa lại lộ ra kiên quyết không cần nói nữa chúng ta một đường đồng hành đến tận đây sớm đã là vui buồn có nhau bây giờ càng ứng cùng tiến cùng lui trung độ nã quan lý tàng phong nghe tống nguyên nói tới lông mày không khỏi có chút nhíu chặt trong lòng người này tất nhiên là có quỷ tống nguyên người này hắn trường kỳ tiếp xúc xuống tới không thể nào l à như vậy thân thiện người mà hắn khăng khăng muốn đưa triệu nhu ở trong là quần ra bộ quần bông nhất định có duyên cơ à. nhưng hắn bây giờ nói không ra mà triệu nhu cũng là chứng thực giữa bọn hắn cũng không thủ đoán cho nên lý tàng phong cũng chỉ có thể đem phần này bất an vùi lấp tại tâm ở dưới đáy nhưng bây giờ trước mặt của bọn hắn có vụ sinh đảo che chắn không có khả năng thẳng đi mà hướng chỉ có thể thay đổi tuyến đường mà đi thế là đám người điều chỉnh phương hướng hướng phía vừa rồi bộ phát chiến đấu khu vực tiến lên mà vương giật thính văn tống nguyên nói tới đi vào bên cạnh hắn ngựa khí ngược lại là có chút bất mãn tống huynh ta chỗ này bất quá là vì tìm bạn huyết thạch tốt đột phá đến huyền thân cảnh giới cũng không muốn không công mất mạng nếu như phía trước quá mức nguy hiểm ta chỉ sợ cũng không có khả năng lại cùng ngươi đi tiếp thôi nói đi vương giật ánh mắt nhìn về phía hắn muốn nhìn một chút tống nguyên muốn làm loại nào trả lời dù sao cái này tống nguyên cùng dị yêu cùng một tiếng cũng là hắn nói tới làm ra mà mình bây giờ muốn bo bo giữ mình liền sợ cái này tống nguyên không đáp ứng có thể cái tia tống nguyên chỉ là ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía hắn sau đó cùng vừa nói đây là tự nhiên nếu thật là nguy hiểm trọng lực ngươi tự động rời đi chính là không cần lo lắng quá nhiều cái này vương giật cương muốn nói đa tạ tống huynh thông cảm nhưng là sau đó tống nguyên bổ sung một câu lập tức liền để hắn cái chán toát ra hát tuyến ngươi có thể đi nhưng là vạn huyết thạch cần tại ta chỗ này đảm bảo một câu nói kia quả nhiên là đem vương giật đường triệt để phá hỏng chính mình đây là cùng hắn có đi hay là không nếu như không đi vạn nhất cái này tống nguyên chết ở chỗ này vậy hắn nhiều năm n mưu đồ chính là hủy hoại chỉ trong chốc lát nhưng nếu là tiền đến con đường phía trước nguy hiểm càng làm cho hắn không biết con đường phía trước vạn nhất chính mình dựng vào đi vậy coi như không có lời nhìn xem tống nguyên bóng lưng vương giật trong mắt mang theo một tia hung á c sát ý bất luận cái gì muốn ngăn cản hắn đột phá người đều là đáng chết người hắn không có khả năng để tống nguyên vì một chút thủ riêng liền hỏng hắn đại sự mà bên này triệu nhu tay nâng truy tung thạch bảo thạch kia tản ra yếu ớt qua mang chỉ dẫn lấy phương hướng đám người c ư ấ i thừa tinh thuyền chậm dại hướng phía mục đích tới gần càng đến gần hiện trường k i a thảm liệt chiến đấu vết tích liền càng phát ra rõ ràng trên mặt đất che kín to lớn cái hố giống như là bị trời sập chi lực ném ra chung q a n h núi đã bị tạc đến, nát, đá vụn ra đến khắp nơi đều là một mảnh hỗn đột rất hi khủng bố như thế lực phá hoại ít nhất là hóa huyền hậu kỳ cường giả mới có thể tạo thành mà cảnh giới như thế tại cái này hải huyền di tích ngược lại là bình thường nhưng là theo thừa tinh thuyền không ngừng tiến lên lý tàng phong liền càng phát giác không thích hợp nơi này không khí rất là không đối cảm giác của hắn viễn siêu t h ư ờ n g nhân có thể nói tại cái này thừa trên tinh thuyền có thể sương mạnh nhất trong lúc bất chợt hắn cảm giác đến một cỗ thập phần cường đại thần n i ệ m bao phủ tại bọn hắn nơi này cái này khiến hắn không khỏi biến sắc thực sự có người từ một nơi bí mật gần đó nhìn bọn hắn chằm chằm nói lý tàng phong l ư n g tụ chăm chú nhìn phía trước lúc này đám người lúc này mới phát hiện chính mình tựa hồ bị một cỗ thần niệm bao phủ cũng là để hắn trong nháy mắt cảnh giác có người phát hiện lý tàng phong một mực tại hướng một chỗ nhìn lại sau đó thuận ánh mắt của hắn nhìn lại chỉ thấy phía trước trong hư không đứng đấy một người nam tử hắn làn r a bày biện ra chói mắt màu vàng mái tóc màu vàng óng tùy ý c h ò n tại đầu vai cơ bắp cao cao nổi lên một đôi đồng tử màu vàng tản ra băng l á n h q u a n mang h ắ n t ừ trên cao nhìn xuống nhìn xem lý tàng phong đám người hai chiếc thừa tinh thuyền trong ánh mắt tràn đầy bệ n g h cùng không che giấu chút nào đ ị trốn ở trong khoang thuyền phiên hải ma kinh cũng cảm nhận được cảm giác hắn vừa nhìn thấy nam tử kia liền nhận ra là yêu thú nhất m ạ c h hoàng kim sư tử lúc này liền là nghiêm nghị hỏi thăm tiểu bối ngươi ngăn ở chỗ này làm gì còn chưa tránh ra thế nhưng là cái kêu hoàng kim sư tử chỉ là lạnh lùng lường phiên hải ma k ì n h một chút trong mắt tràn đầy khinh thường lập tức lỗ mũi hừ nhẹ một tiếng thân là yêu thú lại căm vì nhân loại người hầu thật sự là mất hết chúng ta yêu thú mặt đáng xấu hổ đến cực điểm phiên hải ma k ì n h n g a y vậy ánh mắt trong nháy mắt lạnh lẽo k h í tức quanh người trở nên có chút nguy hiểm g i a yêu thú với nhau khiêu khích chính là đơn giản như vậy có thể hoàng kim sư tử đối mặt phiên hải ma Kình lại không thèm để ý chút nào. trực tiếp dội ra ngón tay phách lối chỉ hướng đám người cùng ngạo nói ra các ngươi hết thể đều cho ta làm n h â n sủng không phải vậy hôm nay liền toàn bộ chết ở chỗ này tống nguyên thấy vậy trực tiếp tiến về phía trước một bước chấn định nói ra ngươi bất quá một người cho dù ở vào hóa huyền định phong cảnh giới thì như thế nào chúng ta bên này có thể có ba người ngươi không có phần thắng chút nào hay là ngoan ngoan rời đi miễn cho tự mình chuốc lấy cực khổ hoàng kim sư t ự nhìn thấy mình bị coi thường không có trả lời ánh mắt chầm xuống trực tiếp đập thủ giận dữ hét kim sư liệt không chảo trong nháy mắt theo kim sư vũ động b ó n g ướt ba đạo to lớn c h ả o ấn xé rách không khí mang theo hủy thiên diện địa chi thế gào thét mà đến tống nguyên dẫn đầu kịp phản ứng trên tay phát lớn thao tác lúc này liền đem thừa trên tinh thuyền hộ thuẫn kích hoạt tinh thuyền bên ngoài lập tức xuất hiện lấm ta lấm tấm đem tinh thuyền bao vây lại thế nhưng là hắn lại là đánh giá thấp cái này hoàng kim sư tử lực lượng cái kêu ba đạo to lớn c h ả o ấn tùy tiện vỡ vụn thừa tinh thuyền hộ thuẫn dư u y còn lại hướng về đám người có tới tống nguyên biến sắc trong mắt tinh mang chất động một đạo linh lực bình chướng lập tức lại lần nữa dâng lên như vậy mới tính kh nhưng mà lực trùng kích to lớn hay là để đám người thân hình bất ổn tại thừa trên tinh thuyền lay động sâu kiến hoàng kim sư tử thấy thế càng là khinh thường mà phiên hải ma k ì n h bị hoàng kim sư tử lời nói c h ọ c giận quanh thân khí thế đột nhiên tăng vọt lập tức bay đến không trung cùng lướt nhau phát ra giống giận dùng trời ngươi cái này không biết sống chết tiểu bối dám làm n ụ c ta như vậy hôm nay nhất định phải để cho ngươi biết sự lợi hại của ta nói đi hắn hít sâu một hơi sau đó hém i ệ n g một đạo năng lượng màu lam đậm chùm sáng p h ư n ra hướng phía hoàng kim sư tử gào thét mà đi hoàng kim sư tử ánh mắt ngưng tụ h ư lạnh một tiếng đối với cái này phiên hải ma kinh một ch Chỉ lần này trực tiếp để bọn hắn vị trí tại tri địa lập tức hóa thành một cái khổng lồ quyền ảnh có thể hoàng kim sư tử không tránh không nhẽ nhấm do tùy ý một quyền kia đánh vào trên người mình phát ra phanh một tiếng văng trường nhưng mà trên mặt của hắn nhưng không có thống khổ chút nào chi sắc ngược lại lộ ra một tia nụ cười khinh thường lạnh lùng nói ra liền điểm ấ yêu khí thế lực. Tại ta tới thế giới, giữa chi xa xa y thú này nhục a u thể cực kỳ cưỡng hãn lý tàng phong nhìn thấy một màn này cũng là chấn kinh dù sao hắn cũng không dám không cần bất kỳ thủ đoạn nào miễn cưỡng ăn phiên hải ma k ì n h một quyền này nhưng ở bên này hoàng kim sư tử sau khi nói xong quanh thân hào quang màu vàng đại phóng khí tức của hắn lại lần nữa đột nhiên tăng lên tới một cái khủng bố phạm vi ngay sau đó vô số quang mang màu vàng từ trong thân thể của hắn bắn ra trên không trung ngưng tụ thành một cái to lớn sư tử màu vàng hư ảnh còn sư tử kia hư ảnh ngựa mặt lên trời gào thét tựa h ồ muốn chấn vỡ thương cung sau đó hướng phía phiên hải ma k ì n h đánh tới tiểu bối đừng muốn tàn g hẳn rỡ lao tử tu hành thời điểm còn không có n g ư ờ i đây phiên hải ma k ì n h có thể cảm nhận được cái này hoàng kim sư tử bất phạm nhưng hắn làm vùng biện vô tận bá chủ một phương lại há có thể bị cái này van bối cho khí thế áp chế Hắn nhanh chóng thối lui một chút khoảng cách, một lui sau đó trong miệng p hoàng u n ra một đ ạ hưu nước, lam của nước n một y k h ô phải phàm chính là là vật, kim hưu thể giới biển sâu nước biển, lớn năng, kiện linh mà cái kia sư tử màu vàng hư ảnh quá mức vàng quá quanh ảnh cường hư đại, tới h phẳng phất một cái lĩnh vực, cái kia biển theo â n quang biển n kim kia cái cái một vực, ư c vậy mà t ớ gần không được. Sau đó, hoàng kim hoàng gần được. đó sư Sau tới tử phiên hải ma kình đồng dạng là một quyền đối với đi trả lại ngươi một quyền Thế vậy, phiên hải kình khí phách, vậy cũng ma có là l Thứ、10. một đạo tiếng xe gió vang lên phiên hải ma kình thân ảnh mang theo không khí kinh gãy vết tích thẳng tắp đánh tới hướng một tòa treo ngược thạch sơn b à n h âm thanh lớn vang lên thế thì treo ngọn núi sơn phong nhận va chạm trực tiếp đổ sụt đem phiên hải ma kình che giấu ở trong mà tống nguyên thấy thế biết rõ không có khả năng lại ngồi nhìn mặc kệ nếu không mình thủ khả năng báo không được cho nên hắn cũng là đưa tay b à y trưởng trong tay ngưng tụ một thanh tinh cung sau đó hắn dựng chỉ kéo cung tinh cung tiễn trên dây lúc này xuất hiện một cây màu đen linh tiễn đó là do tinh thần chi lực ngưng tụ uy lực không kém tống nguyên buông tay hắt tiến gào thét mà đi n ư ơ n g theo tốc độ trở nên càng phát ra sáng lời giống như thiên ngoại một viên vẫn lạc tinh thần hoàng kim sư tử cảm nhận được tống nguyên công kích trong mắt lóe lên một tia khinh miệt nhân loại ngươi cũng dám đối địch với ta hắn nhẹ nhàng vung lên móng ướt một đạo quan g mang màu vàng bắn ra cùng tống nguyên tinh thần trưởng tiễn chạm vào nhau vanh một tiếng vang thật lớn linh lực một phía không khí chung quanh lui tán như vậy tấn m á n h một kích lại bị nhẹ nhõm hóa giải cái này hoàng kim sư tử thực lực coi là thật khủng bố lúc này thiên hải ma kình tỉnh táo lại hắn một tay d ơ lên nện ở trên người mình núi lớn trực tiếp đối với hoàng kim sư tử ném đi người ta cùng thuộc yêu tộc ta không giết người còn không mau cứ đi hoàng kim sư tử mình sư tử hư ảnh đối với núi lớn vừa hô ngọn núi kia lúc này liền là sụp đổ hóa thành khói bụi đá vụn che nhiễm một khoảng trời các người những n à y nhân tộc phải cho ta làm nhân sủng không phải vậy g i ế t hoàng kim sư tử phản g phất mất đi kiên nhẫn hạ đạt tối hậu thư mà phiên hải ma k ì n h nơi đó nhận quá hủy khuất như vậy trong mắt mang theo sắc ý trên thân lúc này bao phủ vẩy màu xanh lam hắn lấy ra thực lực của mình bên này tống nguyên cũng là lần nữa hướng về hoàng kim sư tử công tới coi là thật muốn chết ta liền thành toán các ngươi hoàng kim sư tử hoạt động thân thể vừa mới chiến đấu đối với hắn mà nói phảng phất hoạt động thân thể hiện tại mới là làm thật thân thể của hắn bao phủ một tầng yếu đớt kim quan g kim quan g kêu phảng phất một tầng áo giáp nhưng là lý tàng phong phát hiện viên hải ma kình công kích cùng tống nguyên công kích vậy mà rơi vào tầng kim quan g kêu bên trên đều sẽ lặng yên biến mất hoặc là nói là căn bản là không cách nào tới gần hắn đây là thần thông của hắn sao cường hãn như vậy khó trách không được p h á c lối như vậy lý tàng phong nhìn ở trong mắt đối với dạng này thần thông n ư ợ c lại là Mà triệu nhu nhìn thấy hai người lâm vào khẩu chiến trong lòng cũng là lo lắng vạn phần đây là nàng đi tìm vụ thân con đường duy nhất nếu là bỏ lỡ cũng chỉ có thể hướng vụ sinh đạo phương hướng đi mà cái kia không thể nghi ngờ là càng thêm nguy hiểm lựa chọn cho nên nàng cũng là chuẩn bị xuất thủ tương trợ lại bị lý tàng phong kéo lại lý tàng phong thần sắc nghiêm túc ngươi không thể đi cái kia hoàng kim sư tử thực lực khủng bố ngươi đi nhất định hẳn phải chết không nghi ngờ triệu nhu trong mắt lóe lên một tia không căm l ò n g nàng nhìn xem lý tàng phong lo lắng nói thế nhưng là chúng ta không có khả năng cứ như vậy ngồi chờ chết t lý tàng phong trong mày hắn đem ánh mắt nhìn về phía vương giật lại phát hiện hắn đứng ở một bên không núp ních không có chút nào muốn tính toán ra tay lý tàng phong không khỏi hiếu kỳ hai người có phải hay không xuất hiện vấn đề gì triệu đu gặp lý tàng phong không có trả lời nhẹ nhàng nói ra lý công tử ngươi có thể có biện pháp gì lý tàng phong m u ố n là muốn khuyên nàng cứ thế từ bỏ thay đường khác thế nhưng là nhìn thấy triệu đu cái k i a đau khổ ánh mắt cầu khẩn nghĩ đến đối phương vì bảo vệ đại võ trả ra đại giới nhẹ giọng thở dài thôi ta thử một chút đi nói đi hắn từ trong ngực lấy ra một cái t r ậ bàn đúng là hắn tịch diện bắt phương trận nếu cái này hoàng kim sư tử hung manh như vậy vậy liền trực tiếp vây k h ố n hắn lý tàng phong đem trận bản ném không trung một đạo pháp lớn đập nện ở trên lập tức trận bản hào quan g tỏa sáng từng đạo p h ù văn thần bí từ trong trận bàn bay ra trên không trung sen lẫn thành một cái cự đại trận pháp trận pháp k i a tản ra cường đại u y áp đem hoàng kim sư tử bao phủ trong đó ngay tại lúc đó ngay tại cái tống nguyên cùng phiên hải ma kình giao thủ hoàng kim sư tử cảm nhận được trận pháp tồn tại lúc này nói ra quả thực là không biết lượng x ư c hắn vung vệ sư trạo ý đồ sẽ rách phát trận nhưng mà cái này tịch diện bắt phương trận chính là lý tàng phong tác phẩm đắc ý há lại dễ dàng như vậy phá、giải. sư trào công kích ở trên như là mặt nước nổi lên g ậ n sóng nhưng lại không có một chút tổn thương mà trong trận pháp này công kích lại là theo nhau mà tới để hoàng kim sư tử đáp ứng k h ô n g suệ tống h nguyên hai người thừa cơ trở lại trên thuyền lý tàng phong nhìn thấy hoàng kim sư tử bị khống trụ vội vàng hô thừa dịp hiện tại đi mau đám người không dám trì hoãn nhao n h a u điều khiển thừa tinh thuyền cấp tốc hướng phía phía trước chạy tới hoàng kim sư tử thấy mọi người muốn chạy trốn càng thêm phẫn nộ lực lượng của hắn không ngừng bộc phát y đổ đánh vỡ trận pháp mọi người ở đây coi là có thể thuận lợi chạy trốn thời điểm hoàng kim sư tử đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét xung quanh thân thể của hắn hào quang màu vàng điên cuồng phun trào một cỗ lực lượng kinh khủng từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra h o à n h một tiếng vang thật lớn trận pháp xuất hiện từng đạo vết n ư ớ c hoàng kim sư tử lại các sông phá trận pháp xu thế lý tàng phong sắc mặt đại biến hắn vội vàng tăng lớn linh lực đưa vào ý đồ duy trì trận pháp ổn định thế nhưng là cái kêu hoàng kim sư tử lực lượng quá mức cường đại trận pháp vết n ư ớ càng lúc càng lớn bất quá cũng may ngay tại hoàng kim sư tử sắp sông phá trận pháp một khắc này đám người cuối cùng là thoát đi với hắn trở mặt đám người thành công từ hoàng kim sư tử trong tay đào thoát đằng sau bầu không khí nhất thời có chút nghiêm trọng dù sao bọn hắn nếu là ở phía dưới vùng biển vô tận từ cùng trích tinh điện phạm vi bên trong cái nào không phải nhân vật có mặt mũi nhưng đến nơi này đằng sau vậy đơn giản là thế nào cũng không sánh bằng tuy tiện một người liền có thể áp chế bọn hắn bọn hắn còn chỉ có thể ý nghĩ chạy trốn như vậy thật sự là cũng có chút bế i khuất hồi lâu trên thuyền cũng là có người nhịn không được mở miệng cảm t h ắ n nói cái này hải huyền trong di tích cường giả quả nhiên là nhiều không kể x i ế t tuy tiện gặp được một cái chính là hóa huyền đ ỉ n h phong tồn tại hôm nay nếu không phải lý công tử c h ấ n pháp chúng ta coi như phiền thoái phiên hải ma k ì n h nghe nói như thế đầu dâng lên mạnh miệng giải thích h ừ cái kêu hoàng kim sư tử tính là thứ gì đó là lao tử chưa hề dùng tới thực lực chân chính không phải vậy sao lại để hắn lớn lối như thế ta bất quá là muốn trước thăm dò thăm dò nội tình của hắn thôi đám người nghe phiên hải ma kinh lời nói chỉ là lẫn nhau liếc nhau một cái không nói tiếng nào hiển nhiên cũng không quá tin tưởng nó lần giải thích này dù sao bọn hắn thế nhưng là gặp được cái tia hoàng kim sư tử thủ đoạn nếu là tái chiến đấu nữa nghĩ đến bọn hắn thật sẽ biến thành cái tia hoàng kim sư tử trong miệng nhân s ủ n g lý tàng phong nhìn xem phiên hải ma k ì n h sờ lên cái mũi trong lòng tầm h nghĩ nếu không phải hắn không muốn bại lộ thực lực của mình ngược lại là có thể cùng cái này hoàng kim sư tử so chiêu một chút cũng không trở thành để mọi người chật vật như thế mà hắn cũng không muốn quá mức trêu đến chú ý lúc này chắc tay cũng là khiêm tốn nói ra vãn bối điểm ấy không quan trọng thủ đoạn chỗ nào so ra mà vượt chư vị tiền bối chỉ là yêu thú kia không sở trường chất pháp cho nên mới để vãn bối đạt được chân ngược tính cả công lao đó còn là tông tiền bối cùng ma kình tiền bối mới lạ phiên hải ma kình ngay này ngược lại là cảm thấy có chút hưởng thụ ít nhất là tìm về một chút mặt mũi mà hắn nhìn về phía lý tàng phong ánh mắt cũng là càng mang theo thưởng thức tại một bên khác tống nguyên ánh mắt lạnh lùng rơi vào vương giật trên thân mang theo rất nhiều không vui dù sao tại vừa rồi cùng hoàng kim sư tử trong chiến đấu cái này vương giật chạm ở một bên không nhúc ních không có chút nào tính toán ra tay lúc này hắn cũng mở miệng nói vương minh vừa rồi cấp độ kia thời khắc nguy cấp ngươi vì sao không xuất thủ t ư ơ n g trợ lúc đầu hắn nghĩ đến liền nói một câu như vậy nhưng là nghĩ đến vương giật cái này lạnh nhạt thần sắc cũng là tiếp lấy bổ sung một câu vạn huyết thạch nhưng tại trong tay ta ta như bỏ mình nhất định tự bạo ngọc thạch câu phần đến lúc đó vương huynh có thể coi là là đi một chuyến n u ồ n công vương giật nghe được tống nguyên chất vấn sắc mặt hơi đổi một chút trong mắt sát ý càng đậm nhưng rất nhanh liền khôi phục chấn định giải thích nói ra tống huynh không phải ta không muốn xuất thủ thật sự là ta lưu tại trên thuyền nhưng khi làm chuẩn bị ở sau vạn nhất có những biến cố khác cũng có thể kịp thời ứng đối không phải dù sao cái này hải huyền trong di tích đến cỡ nào hung hiểm ngươi cũng không phải không biết lần này giải thích nghe quá mức gấp ép có thể tống nguyên trong lòng đều hiểu thấy vậy hắn cũng là không nói thêm gì nữa chỉ là hy vọng vừa rồi câu k i u ngọc thạch câu phần có thể cho hắn gõ vang cảnh báo sau đó liền hừ lạnh một tiếng đem ánh mắt rời đi mà triệu nhu đang tiếp dẫn thạch chỉ dẫn bên dưới chậm rãi đi tới một mảnh kỳ dị hỏa diễm c h i điệm tuy nói không phải nham tương c h i điệm cũng không cái gì thiêu đốt đồ vật nhưng là ngọn lửa kia cứ như vậy thiêu đốt lên phản phất là trống g i n g mọc ra một dạng đám người bị cái này kỳ dị cảnh hấp dẫn ánh mắt sau đó nhìn xuống dưới chỉ gặp phía dưới có không ít máy cốt ngọn lửa lý tàng phong đưa tay đưa ra ngoài lập tức liền bị ngọn lửa nhiệt độ cao kinh ngạc lấy thân thể của hắn vậy mà đều cảm thấy đau đớn đây là lửa gì phía d ư ớ i bạch cốt hoàn toàn vô sự ngọn lửa này cũng chỉ là đốt bị thương n h ự c thể có người hiếu kỳ lúc này dùng linh khí đi dò xét hỏa diễm đó là một cái đồng truy mang theo tám mặt mỗi một mặt đều khắc họa có một đầu h u n g thú nhìn qua mang theo uy năng lớn lao tuy nói không có phẩm các loại nhưng cũng không tầm thường nhưng tại tiếp xúc đến ngọn lửa kia trong nháy mắt liền biến thành nước thép ngọn lửa này thật là quái dị không gì sánh được a chỉ có như vậy hỏa diễm lý tàng phong lại phát hiện tại trong ngọn lử thanh niên kia nằm tại một khối thiêu đốt trên tảng đá nhìn mười phần h à i lòng thoải mái dễ chịu đồng thời còn ngay trong nháy mắt này cũng làm ở mắt nhìn về hướng lý tàng phong bị phát hiện lý tàng phong thấy vậy không khỏi cảnh dắt lên chỉ vì ở chỗ này ra hỏa nhưng không có một cái là đèn đ ã c ạ n dầu nhưng lại để lý tàng phong không nghĩ tới chính là hắn tới liếc nhau một cái thanh niên kia trên mặt lại mang theo cười ôn hòa ý tựa như là biết hắn một dạng cái này khiến lý tàng phong trong lòng có chút n g h i hoặc chính mình cũng không có gặp qua thanh niên này nhưng là vì sao hắn sẽ lộ ra vẻ mặt như thế đang nghĩ ngợi đã thấy triệu nhu trong tay dẫn đường thạch quang mang đại thịnh triệu nhu vui mừng nói dẫn đường thạch quang mang mãnh liệt như thế nói do triệu ra đội tàu ngay tại phía trước không xa lý tàng phong nghe vậy ngược lại là vui mừng như vậy chỉ cần đem triệu nhu giao cho bọn hắn triệu ra cái k i a cho dù phía sau nàng không đi ra ngoài chính mình cũng là trong lòng không thẹn ngay tại lúc hắn chuẩn bị thở phào một hơi thời điểm cái k i a t ạ i triệu nhu sau l ư n g tống nguyên sắc mặt lại đột nhiên biến đổi hắn không còn ngụy trang đưa tay liền hướng phía triệu nhu đầu vô tới lần này không thể bảo là không tàn nhẫn cho dù triệu n u là hóa huyền cảnh giới tại giới một trường này sợ là cũng muốn hương tiêu mà mà lý tàng phong một mực liền đối với tống nguyên có chút phòng bị cho nên hắn nhìn thấy tống nguyên xuất thủ trong n ấ y mắt lúc này thi triển thân pháp trực tiếp ngăn tại triệu n u trước người một mặt cảnh giác nhìn xem tống nguyên chất âm thanh hỏi tống tiền bối ngươi đây là ý gì triệu n u cũng là kịp phản ứng sau đó mang theo mặt mũi tràn đầy không hiểu tống tiền bối ngươi đây là vì gì tống nguyên hừ lạnh một tiếng trên mặt lộ ra một tia vẻ n g o a n lệ nói ra h ừ triệu n u ngươi cho rằng ta thật là hảo tâm đưa ngươi đi tìm phụ thân ngươi sao ta bất quá là muốn lợi dụng ngươi tìm tới triệu ra đội tàu hiện tại dẫn đường thạch đã chỉ rõ phương hướng ngươi cũng không có giá trị lợi dụng hắn hung t ậ n nhìn chằm chằm lý tàng phong nghiêm nghị quát tàng phong mau tránh ra cho ta người triệu ra hôm nay đều phải chết ai cũng cứu không được thanh âm kêu phản phất tử trong hàm giang gạt ra lý tàng phong nhìn xem diện mục giữ t ậ n tống nguyên trong lòng lột b u ộ c một chút biết sự t ì n h tuyệt không đơn giản nếu không phải có thâm cựu đại hận tống nguyên làm sao lại thành như vậy thất thố có thể giờ phút này triệu n u liền đứng ở sau lưng mình mình nếu là không giúp nàng vậy nàng hẳn phải chết không nghi ngờ hắn cũng không nghĩ tới tống nguyên sẽ nói trở mặt liền trở mặt lý tàng phong tiến về phía trước một bước vững vàng ngăn tại triệu n u trước người lớn tiếng nói tống tiền bối văn bối không biết ngươi cùng triệu ra đến tột cùng có gì ân đoán nhưng triệu tiểu thư là bằng hữu của ta chỉ cần ta l ý tàng phong còn đứng ở nơi này liền tuyệt đối không cho phép ngươi thương nàng mảy may đây là lý tàng phong lần thứ nhất dùng cứng rắn như thế ngựa khí cùng tống nguyên nói chuyện tống nguyên gặp lý tàng phong lại thật dám chống lại chính mình sắc mặt trong nháy mắt trở nên thiết thanh âm t r ầ m đến p h ả n phất có thể chạy ra nước hắn hướng về phía trước tới gần một bước trên thân tản ra một cỗ làm cho người sợ hai khí tức người lạnh nói lý tàng phong ngươi đây là không biết l ư xước ngươi đừng quên t r ấ n h ả i thành trung còn có vô số b á y tính ngươi nếu không muốn cho bọn hắn bởi vì ngươi mà chết liền ngoan n g o ã n tránh ra cho ta nếu không đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc tại tống nguyên trong mắt lý tàng phong bất quá là trong tay mình một viên không có ý nghĩa quân cờ triệu chi tức đến vung chi liền đi bây giờ dám ngẫu nghịch chính mình thật sự là không thể tha thứ lý tàng phong nghe nói con mắt nguy hiểm hiếp lại trong lòng âm thầm cười lạnh nếu đối phương đã kéo xuống ngụy trang vậy mình cũng không cần lại lá mặt lá trái hắn nhìn thẳng tống nguyên con mắt lớn tiếng đáp lại nói tiền bối uy hiếp ngự hay tỉnh lại đi ngươi là hạ người gì trong lòng ta lại quá là rõ ràng trong bạn mắt hắn lý tàng phong loại người này kỳ thật căn bản cũng không cần để ở trong lòng nếu là nghe lời ngược lại là có thể nhiều nôi mấy ngày này nhưng là hiện tại nếu không nghe lời vậy hắn thì là không để ý ở chỗ này diện trừ hắn lúc này triệu nhu trốn ở lý tàng phong sau lưng trong mắt của nàng chấp động qua n mang không nghĩ tới lý tàng phong sẽ vì chính mình không tiếp cùng tống nguyên trở mặt nàng nhẹ nhàng nói ra lý công tử ngươi không cần vì ta cùng tống tiền bối n ổ i xung đột ta cùng tiền bối nghĩ đến là có chút hiểu lầm giải thích rõ ràng l i ề n tốt triệu nhu ở tại phụ thân biến mất nhiều năm còn trưởng quản l ý triệu ra nó tâm trí thủ đoạn không kém lần này nàng gặp tống nguyên như vậy trạng thái muốn sẽ không tốt cho nên nàng mới như vậy mà nói muốn muốn bảo toàn lý tàng phong dù sao lấy nàng suy nghĩ lời nói lý tàng phong thiệt không có khả năng sẽ là tống nguyên đối thủ mà tống nguyên gặp lý tàng phong khăng khăng như vậy cũng không che lấp trực tiếp buộc phát một thân linh lực đối với lý tàng phong phụ tới lý tàng phong gặp tống nguyên sát ý tràn ngập vậy mình nhất định phải xuất thủ như vậy hắn cũng là chỉ có thể ở trong lòng yên lặng đem trấn hải thành bách tính an nguy giao phó cho t i ể u vũ ý niệm tới đây lý tàng phong không do dự nữa dẫn đầu làm khó dễ quanh người hắn linh lực điên cuồng vận chuyển linh ẩn pháp tướng trong nháy mắt hiện hiện khi thế cường đại như mánh liệt thủy triệu giống như hướng bốn phía khuếch tán ra đến chỉ gặp cái kia linh ẩn pháp tướng cao lớn vi mãnh nắm tay là quyền chính là đối với hắn oanh kích mà đi uy lực của một quyền này không kém có thể thấy được bốn b cái tiêu quỷ dị hỏa diễm đều tại hô hô kích động tống h nguyên thay thế sắc mặt đột biến hắn tuyệt đối không nghĩ tới ngày bình thường nhìn như dịu dàng ngoan ngoãn lý tàng phong cũng dám dẫn đầu ra tay với mình mà lại vừa ra tay đã lặn như thế lăng lệ s á t chiêu nhưng hắn dù sao cũng là kinh nghiệm xa trường tiền bối rất nhanh liền chấn định lại quanh thân tinh thần chi lực p h u n g trào trước người tạo thành một đạo màn sáng long ánh chặn lại lý tàng phong một quyền này thế như trẻ che nặng nề mà đánh vào trên màn sáng chỉ ngay q a n h một tiếng vang thật lớn màn sáng trong nháy mắt pháoái lực trùng kích cường đại đem tống nguyên trực tiếp từ thừa trên tinh thuyền đánh lui mà đi bất t ì n h lình một kích để tống nguyên khiếp sợ không thôi hắn chưa bao giờ cùng lý tàng phong giao thủ qua tại trong sự nhận thức của hắn hóa huyền trung kỳ lý tàng phong căn bản không có khả năng đối với mình tạo thành uy hiếp nhưng mới rồi lực lượng kinh khủng kia lại làm cho hắn thật sự cảm thụ đến sự uy hiếp của cái chết hắn cho mày lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m lý tàng phong c h ầ m giọng nói ngươi che giấu thực lực lý tàng phong thấy vậy không khách khí chút nào đáp lại nói tiền bối đợi chút nữa cũng không nên cầu xin tha thứ vừa dứt lời lý tàng phong lần nữa phát động công kích hắn thi triển ra diệt thiên q u y ề n pháp mỗi một quyền đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa quyền phong gào thét trôi đến không gian cũng vì đó chấn động tống nguyên không dám k i n h thường vội vàng vận chuyển tinh thần chi lực tại quanh thân ngưng tụ ra một tầng lại một tầng tinh thần hậu thuẫn cái kêu hậu thuẫn lóe ra h à o quan g trói sáng phản p h ấ t không thể phá vỡ lý tàng phong nắm đấm đánh vào hậu thuẫn bên trên phát ra tiếng vang trầm nặng kích thích từng vòng từng vòng gợn sóng năng lượng nhưng là mỗi một cái đều có thể phá toáy hắn hậu thuẫn tống nguyên thấy vậy chỉ có thể là chạy trốn dù sao mình không có khả năng phòng ngự thế nhưng là trực tiếp rơi to lớn tứ tượng kiếm liền xuất hiện ở mảnh không gian này áp lực cực lớn để vương giật cùng phiên hải ma k ì n h cũng không khỏi nhữ mày bạch hồ một kiếm mang theo một đạo kiếm khí khổng í k h lồ gào thét mà ra giống như một đạo d i ả i lụa màu bạc giống như hướng phía tống nguyên chém tới tống nguyên sắc mặt đại biến hắn cảm nhận được bên trong tia kiếm khí này ẩn chứa lực lượng kinh khủng hắn vội vàng điều động tinh thần trí lực trước người ngưng tụ ra một thanh tinh thần t r ư ờ n g thương hai tay của hắn nắm chặt trừng thương đống nhiên hướng về phía trước đâm một cái mũi thương cùng kiếm khí đụng vào nhau phát ra một tiếng, tiếng vang kinh thiên động điện ă n g lượng ba động cường đại hướng bốn phía khuyết tán ra đến. hai chiếc thừa tinh thuyền tại nguồn lực lượng này trùng kích vào kịch liệt lay động trên thuyền không ít người nhao nhao đứng không vững lý tàng phong lương tựa theo linh luận pháp tướng d i ệ t thiên quyền pháp cùng tứ tượng cự kiếm đem tống nguyên làm cho liên tục bại lui mà tống nguyên thì dựa vào tinh thần chi lực đau khổ trèo trống trong lòng của hắn giờ phút này ngược lại là có chút hối hận thật coi là không nên coi thường lý tàng phong bây giờ lâm vào tình cảnh như vậy thật sự là đâm lao phải theo lao vương mình còn không giúp đỡ ta tống nguyên lời nói sốt ruột hắn rất có áp lực mà vương giật hay là tại nhìn xem hắn đang nghĩ con nên hay không xuất thủ ma kình tiền bối cái này lý tàng phong phạm t h ư tống nguyên nghe được một câu như vậy lập tức câu mày lý tàng phong công kích quá mức bá đạo lại để người vô pháp phòng ngự không có một quyền một kiếm đều để tống nguyên chật vật không lấy vương giật ngươi không giúp ta ta sẽ phá hủy vạn huyết thạch ngươi mơ tưởng đột phá huyền thân cảnh giới tống nguyên chỉ có thể uy hiếp vương giật trợ hắn ngươi nếu là đậu thủ ta ngay cả ngươi cùng nhau chân sát lý tàng phong hiện tại triệt để không giả hóa huyền đỉnh phong cảnh giới khí tức tràn ngập để vương giật trong lòng giật mình tiểu t ử này làm sao đột phá nhanh như vậy thế nhưng là mắt thấy tống nguyên đã là lấy ra vạn huyết thạch chính mình nếu không chính là một chút cái này tống nguyên khả năng thật liền sẽ cá chết lưới rách như vậy hắn lúc này ngưng tụ hắc kiếm nơi tay xông lên phía trên g i ế t mà đi ngươi ta liên thủ nhất định có thể rết tiểu từ này tống nguyên hiện tại có thể nói là hận hàm răng nữa phải biết hắn ở trong lòng thế nhưng là một mực đem lý tàng phong làm tùy thời có thể g i ế t sâu kiến nhưng là hiện tại con kiến cỏ này đã phát triển đến có thể g i ế t hắn trình độ chương hai trăm ba mươi tám rét tống nguyên chương hai trăm ba mươi tám rét tống nguyên lý tàng phong khỏe mắt liếc qua liếc thấy vương giật đ ề kiếm vào tới trong lòng sát ý càng tăng lên ngay sau đó chỉ có một cái ý niệm trong đầu nhất định phải tốc chiến tốc thắng chấn sát tống nguyên hắn thần niệm như điện trong chốc lát xúc động thể nội hoàng đình ông năm một tiếng trầm muộn vụ vụ chỉ gặp hoàng đình từ lý tàng phong thể nội gạo thét bay ra lơ lửng tại tống nguyên đỉnh đầu thân đỉnh tách ra bảng bạc lưu quan màu vàng mỗi một đạo quang mang đều nặng tựa và cân đúng như từng tòa sơn nhạc nguy nga ẩm vang đẻ xuống cái này đây là thứ q u ỷ gì tống nguyên hoảng sợ t r ừ n g to mắt thân thể bị cố này chản chề không gì chống đỡ nổi lực lượng áp chế gắt gao không thể động đậy mảy may hai chân của hắn có chút tối lượng cơ bắp căng cứng dốc hết toàn lực muốn chống lại có thể nguồn lực lượng này quá mức dọn người lý tàng phong đột phá hóa huyền đình phong thể nội bá hoàng ngôi thiên đ ỉ n h uy n ă n g càng trướng đáng chết làm sao có thể tống nguyên sợ hãi lại trong náy mắt cặp mắt của hắn đột nhiên trở nên đen như mực thâm thuy không thấy đáy trong đó tinh quang lấp l mà lấy hắn làm trung tâm t r u n g quanh mấy chục trượng phạm vi bên trong đều bị hắc cám t h ố n vệ hết thảy đều lâm vào t ĩ n h mịch giống như màu đen bên trong thân ảnh của hắn cùng khí tức cũng cùng nhau biến mất vô tung vô ảnh đây là tống nguyên t h ầ n thông lý tàng phong nhữ mày bất quá coi là trốn ở đây trong bóng tối liền có thể trốn được hai tay trong khi vung lên tứ tượng kiếm lập tức hóa thành bốn đạo lưu quang tại mảnh này trong tấm màn đen điên cuồng đi ngang qua loại cắm cái kia thân kiếm khổng lồ mỗi lần huy động không khí phảng phất đều giống như tại bị to lớn đổ vật nghiền ép lên một dạng phát ra rung động xoẻ sáu theo tứ tượng kiếm mỗi một lần sẽ qua, Đều trong u y ề n đến lơi d a cắt vóc đứt t vải i ế vang, vải kia màn đen màu bị c ắ tấm xuống từng mảnh từng mảnh, lộ ra từng kia, từng kia sáng ngời, nhưng lộ là ra r kia kia t Tàng nhanh liền lại phục hồi như cũ lý tàng Phong, người đừng phục hồi lại Lý cũ quá ứ c Trong t ấ màn m đen truyền đến tống nguyên tức h ồ n hển thanh â m thân ảnh của hắn ở trong hắc cám chật vật xuyên t h ẳ n g qua tránh n ẽ tứ tượng kiếm công kích t à n g phong người ta ngày xưa không đoán ngày nay không thủ không bằng đến đây dừng tay như thế nào tống nguyên trong thanh â m đã không có lúc trước văn lệ mang theo vài phần cầu khẩn có thể lý tàng phong chỉ là hư lệnh một tiếng lập tức nói ra tiền bối người ta xác thực không trực tiếp thù hận có thể ngươi năm lần bảy lượt bắt ta trấn hại thành bách tính uy hết ta hôm nay như buông thang ngươi về sau ta có thể nào an tâm tống nguyên n g h e chút vội vàng treo lên tình cảm bài n ữ tốc cực nhanh nói t à n g p h o n g ngươi quên sao lúc trước cái kêu âu dương trấn thiên muốn giết n g ư ơ i nếu không phải ta xuất thủ ngươi coi như chết bởi tay hắn ngươi cũng không thể vào ngân phụ nghĩa à. cho nên tiền bối hay là không nên phản kháng ta ổn thỏa cho tiền bối một t h ố n g khoái lý tàng phong bất vi sở động điều khiển linh l u n pháp tướng cái kêu pháp tướng dôi ra hai cái c ử thủ đem tấm màn đen toàn bộ bao phủ sau đó đông nhiên dùng sức để ép tựa hồ dự định đem tống nguyên tính cả cái này quỷ dị tấm màn đen cùng một chỗ vào thành cái bóng tiền bối ta đã nói rồi cầu x i n tha thứ vô dụng lý tàng phong lời nói sát ý kiên định không có một tia dao động vương giật ngươi còn đứng ngay đó làm gì lại không ra tay ta thật đem v ạ n huyết thạch hủy tất cả mọi người đừng nghĩ tốt hơn tống nguyên cảm giác mình không gian càng ngày càng nhỏ sợ hai giống như thủy triều đem hắn bao phủ như vậy do hắn bắt đầu hướng vương giật cầu cứu vương g ậ t bản còn đang do dự nghe nói như thế sắc mặt đột biến bạn huyết thạch đối với mình đột phá cảnh giới tầm quan trọng có thể nói là hoàn toàn không cần suy nghĩ nhiều mà lại cái này lý tàng phong tại bọn hắn vây công phía dưới có thể khó mà lấy được phần thắng như vậy suy nghĩ hắn lúc này gọi ra hắc kiếm mà theo ánh mắt của hắn hắc kiếm tiêu phía trên ma khí phun trào thân kiếm cấp tốc bành trướng trong c h ư ớ c mắt trở nên mấy chục t r ư ợ n trưởng sau đó hướng về lý tàng phong pháp tướng hung hăng chém tới khi một tiếng vang thật lớn hắc kiếm hung hăng chạm tại pháp tướng trên cánh tay lực trùng kích cường đại khiến cho lý tàng phong pháp tướng cũng hơi r u lên cùng lúc đó bị tấm màn đen bao khỏa tống nguyên nắm lấy cơ hội toàn lực vận chuyển tinh thần chi lực ý đồ sông phá hoàng đình trấn áp trong tấm màn đen tinh quang lấp ló hoàng đ ỉ n h quang mang đại thịnh lưu quang màu vàng như là như thực chất hướng về tấm màn đen bên trong tống nguyên hung hăng ép đi giống như xong hoàn toàn đem nó chém d i y ta tống nguyên hét thảm một tiếng tinh thần tri lực bị hoàng đ ỉ n h uy áp áp chế đến liên tục bại lui thân thể của hắn tại trong tấm màn đen bị ép tới biến hình khoe miệng tràn ra một tia tiên huyết vương giật thấy thế trong mắt lóe lên một tia vẹn g â n lệ hắn biết nếu không mau chóng trợ giúp tống nguyên thoát khỏi khốn cảnh không chỉ có vạn huyết thạch sẽ hủy chính mình đột phá huyền thần cảnh giới hy vọng cũng sẽ phá diệt thế là hắn thi triển ra chính mình sở trường thần t h ô n g trên hắc kiếm sương mù màu đen lượt lờ trên thân kiếm lại hiện ra từng đạo quỷ dị phù văn trạm thiên nhất kiếm vương giật đại giống một tiếng hắc kiếm mang theo vô tận uy thế hướng về lý tàng phong pháp tướng chém tới một kiếm này tốc độ cực nhanh không gian cũng vì đó và mẹo lý tàng phong biến sắc hắn cảm nhận được một kiếm này vì lực kinh khủng hắn đưa tay một tấm tứ tượng kiếm lúc này quanh quẩn trên không trung bay múa tạo thành một cái cự đại kiếm trận tứ tượng hư ảnh cũng xuất hiện ở trong oanh một tiếng hát kiếm chạm tại kiếm trận bên trên kiếm trận trong nháy mắt quang mang đại tác tứ tượng kiếm ông ông tác hưởng một kiếm này uy lực không kém có thể lý tàng phong không thèm để ý chút nào tứ tượng trên thân kiếm tứ tượng tiếng giống vang động trời lực lượng khổng lồ trong nháy mắt đem vương giật bất lui lúc này tống nguyên khí tức yếu ớt đã đến biên giới tử vong hắn nhìn qua lý tàng phong trong mắt tràn đầy sợ hãi âm thanh r u n dày nói tàng phong tha ta một mạng ta cam đoan về sau cũng không tiếp tục đối địch với người cũng không còn uy hiếp chấn hải thành mách tính nhưng là lý tàng phong nhưng không có lưu thủ ánh mắt của h trong lòng sát ý chưa giảm mảy may chỉ gặp cái kêu hoàng đ ỉ n h quang mang đại thịnh màu vàng lưu quang như là như thực chất công xiềng trong nháy mắt đem tống nguyên bao vây lại sau đó đ ố n g nhiên khẽ hấp đem tống nguyên cả người đều hút vào trong đỉnh sau đó ly tàng phong lánh l ạ n h nhìn thoáng qua vương giật sau đó chu thân linh lực điền c u ồ n g phun trào hắn lấy tự thân là l ư ỡ i dao giống như là một tia chấp hướng về vương g i ậ t sung g i ế t mà đi thân thể của hắn không cần bất d i ệ t kim thân vẫn như cũ cường hãn vô địch đồng thời tứ tượng kiếm từ vương g ậ n đụng nhau bên trong lập tức quanh quẩn trên không chung một vòng sau cấp tốc không giới hạn tại hoàng định phía trên tạo thành một cái cường đại muốn đem tống nguyên chấn giết ở trong đỉnh lý tàng phong ngươi nếu là g i ế t t a dì yêu vương biện ô tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi vương giật gặp lý tàng phong muốn ra tay với hắn trong lòng ngược lại là bối rối không gì sánh được thanh âm đều mang vẻ run rẩy cái này lý tàng phong thủ đoạn đã vượt xa tưởng tượng của hắn có thể lý tàng phong chỉ là nhẹ nhàng nói một câu tiền bối k i a liền để dì yêu vương tới tìm ta đi trong giọng nói của hắn tràn đầy không sợ sau đó lý tàng phong công kích càng hung hiệp hơn từng quyền từng quyền vung vẫy mà đi trực tiếp đem phía dưới gò núi sa bằng đại địa vết rách vương giật trong lòng hoảng hốt hắn biết mình không phải lý tàng phong đối thủ. Bây giờ, tống nguyên đã bị chấn áp. hắn cũng không có giúp đỡ nói không chừng thật sẽ chết ở chỗ này giờ phút này hắn sợ hãi cũng không đoái hoài tới vạn huyết thạch còn không có cầm lúc này muốn trốn chạy nhưng lại tại hắn vừa mới chuyển thân trong nháy mắt phía dưới một đạo vòi rồng hỏa diễm đánh tới trong nháy mắt đem hắn ba o khỏa ngọn lửa kia cực nóng không gì sánh được vốn là đối với thiêu đốt đ h ụ c thể có hiệu quả có thể nói trong nháy mắt liền đốt lên thân thể của hắn a vương giật hét thảm một tiếng tại trong hỏa diễm thống khổ dây ruột lấy nhưng là ngọn lửa kia như là như giỏi trong xương giống như chăm chú quấn quấn lấy hắn vô luận hắn dây ruột thanh âm của hắn dần dần yếu ớt cuối cùng tại trong hỏa diễm s i n h s i n h tiêu chết lý tàng phong thấy vậy nao nao ánh mắt nhìn về phía hỏa diễm nơi phát ra chỗ chỉ vâng mới thấy qua thiếu niên kia nhìn về phía hắn lại đối với hắn khẽ cười cười ngươi là ai ta biết ngươi lý tàng phong đối với thiếu niên nhìn lại thế nhưng là thiếu niên kia chỉ là đối với hắn cười một tiếng nương theo ánh lửa lõe lên liền biến mất ở trong mắt của hắn lý tàng phong trong lòng nghi hoặc càng sâu nhưng cũng không có thời gian đi truy đến cùng dù sao trước mắt còn có chuyện chờ đợi giải quyết bên này lật biển ma kinh nhìn thấy lý tàng phong vậy mà dạng này liền giết tống nguyên cùng vương giật hai người cũng là không khỏi tán dương tiểu tử ngươi g i ấ u rất sâu à. không nghĩ tới thực lực ngươi cường đại như thế ngay cả hai tên g i á hỏa kia đều không phải là đối thủ của ngươi lý tàng phong không nói gì mà là đem ánh mắt nhìn về hướng tống nguyên cùng vương giật mang tới người những người kia bị lý tàng phong ánh mắt đ ọ o qua trong lòng sợ hai vạn phần không dám nhìn hướng lý tàng phong tất cả đều túi xuống nhìn thở mạnh cũng không dám một tiếng sợ lý tàng phong sẽ giết bọn hắn mà lý tàng phong tại giết tống nguyên cùng vương giật hai người sau cũng là không khỏi lo lắng hại tâm nham máy tính tính toán giết đều gi các loại r a ngoài lại nói lý tàng phong quả quyết lắp đi phiền não mà lúc này triệu nhu nhìn về phía lý tàng phong trong mắt mang theo nói không rõ cảm giác nàng không nghĩ tới lúc trước mình còn có chút trướng mắt cái kia hạ giới người đã phát triển đến tình trạng này vậy mà có thể dễ dàng như thế giải quyết hết tống nguyên cùng vương giật cường địch như vậy nàng nhẹ nhàng nói ra lý công tử đà tạ ân cứu mạng lý tàng phong khoát tay áo nói ra triệu cô nương k h á c h khí ngươi làm một cái hứa hẹn giúp ta bảo vệ đại võ tiệu thế giới mà ta tự nhiên muốn khi có qua có lại nói đến đây hắn dứt khoát cũng là chuẩn bị kỹ càng chuyện làm đến cùng mà cái này hai chiếc thừa trên tinh t u y ề n đương nhiên cũng không có phản bác một cái hắn theo triệu nhu trong tay dẫn đường thạch chỉ dẫn bọn hắn đi tới triệu ra chiến thuyền phụ cận nhưng lại không m u ố n bọn hắn giờ phút này lại bị mặt khác chiến thuyền vây khốn ở trong đó là đường ra cùng âu dương ra chiến thuyền l í t nha l í t nít h đem triệu ra chiến thuyền vây vào giữa tạo thành một cái cự đại vòng vây lúc này triệu thiên trụ thanh â m chuyển đến các người hai nhà coi là thật muốn cùng ta triệu ra cá chết lưới rách lý t à n g phong thấy vậy nhìn về phía triệu nhu mà triệu nhu lại là cắn môi một cái nói ra cái này đường ra cùng âu dương ra vốn là một mực ngấp nghẽ chúng ta triệu ra thế lực cùng tài nguyên muốn chiếm đoạt chúng ta nhưng là một mực không có cơ hội mà ngươi giết đường ra cùng âu dương ra thiếu ra lại là ta triệu ra chấn h ả i s ứ ngược lại là cho bọn hắn một chút cớ cho nên cũng là một mực tại tìm ta triệu ra phiến phức lý tàng phong nghe điểm này một chút đầu trong lòng đã có so đo